Trường 864 Hân Nam Giả Nam Học viện cách Hòa Bình Chấn một khoảng cách khá xa Bởi vậy nên khi đoàn người tiêu viêm chạy đến Thì ngoại viện đã là giữa trưa Tiêu viêm cũng không có dừng lại nghỉ ngơi Mà nhanh chóng hướng nội viện tọa lạc sâu trong hậu sơn giả Nam Học viện Lấy tốc nhiệt độ hiện giờ của đoàn người tiêu viêm Chỉ khoảng nửa giờ đã nhanh chóng xuyên qua thâm sơn Có chút hùng hiểm và ưu ám Khi hẻm núi quen thuộc hiện ra trong tầm mắt tiêu viêm Thì hắn biết đã tới được lội viện Đoàn người dưới sự hướng dẫn của Tô Thiên Không gặp bất kỳ trở ngại nào thuận lợi tiến vào không gian kết giới trên lớp lội viện Xuyên qua đại môn bằng bạc Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một mảng rừng rậm Xanh ôm mênh mông không thấy điểm cuối Tiêu viêm nhìn mảng rung quen thuộc trong lòng nổi lên một chút cảm xúc ngoài niệm. Năm đó khi lần đầu đặt chân vào trong nội viện tham dự Hỏa năng Liệp Bộ tái đã làm cho hắn có được thành danh xưng không nhỏ trong nội viện. Ha ha, từ khi người năm đó làm loạn một trận giai thoại cho đến bây giờ chưa có tân sinh nào có thể sáng tạo ra kỳ tích một lần nữa. Hàng năm tân sinh vẫn là bị học viên cũ già oai phủ đầu, không có phát sinh ra giống như người năm đó. Thợ sàn con mồi đổi chỗ cho nhau Tô Thiên đứng một bên Cười nói Tiêu viêm kẽ cười Khi Tô Thiên kể lại một ít sự tình Khi hắn lần đầu tiên tới đây Khách thợ dài một hơi nói Đi thôi Rất đời thân hình liền nhẹ nhàng lướt vào trong rừng rậm Đám người Tô Thiên nhanh chóng theo sát sau Rời khỏi rừng rậm Lội viện cực kỳ rộng lớn xuất hiện Trong tầm mắt đoàn người tiêu viêm Tư Viêm đứng trên sườn dốc cao cao nhìn xuống nội viện, tràn ngập sức sống. Hiện giờ quy mô nội viện so năm trước đã rộng lớn hơn một chút, thêm nữa là quy định tuyển sinh của nội viện cũng thoáng hơn. Nội viện hôm nay càng thêm náo nhiệt, tất nhiên như thế thì tính cạnh tranh cũng càng trở nên khốc liệt. Có thể đi vào nội viện, cơ bản không có ai là yếu kém. Mà người có bản lĩnh tất nhiên không vui sướng gì khi bị người khác đứng trên đầu mình. Để có thể càng làm cho chính mình bài danh cao hơn một chút trên cường bạc, đó là mục tiêu khiến cho không ít đệ tử liều mạng tu luyện. Đoạn người dừng chân tại chính nội viện, tiêu viêm nhưng không có đi theo đám người Tô Thiên mà hắn muốn xem bản môn các thể lực mà hắn sáng lập ra đầu tiên trong đời hiện tại phát triển tới trình độ nào. Mà Tô Thiên thấy thế cũng không ngăn cản, gật đầu nói, người có thể tùy tiện tìm. Người hỏi thăm một chút có thể biết được vị trí tổng bộ bản môn. Ôn chuyện xưa xong, hãy tới nội viện trưởng lão viện tìm ta. Nói xong, Tô Thiên cũng không đợi cho tiêu viêm đáp lời, liền xoay người mang theo tiêu lệ. Tiểu ít tiên đám người hướng về phía sau trong nội viện. Để lại cho tiêu viêm một mình đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng đám người Tô Thiên, cho đến khi khuất hẳn, hắn mới chậm dã hãy thở một hơi trên khuất mặt trẻ tuổi của hắn. Dần dần hiện ra lụ cười hưng phấn nhẹ, lụ cười mà đã rất lâu chưa từng có hiện ra lại hiện trên khuôn mặt tiêu viêm. Cho tới bây giờ, hắn đã quen với cuộc sống hoàn cảnh bị áp bách, phải tranh đấu không ngừng, khiến hắn dường như quên mất chính mình chỉ là một thanh niên mới khoảng 20 tuổi mà thôi, chứ không phải là một ông lão đầu bạc tóc trắng. Mà hiện tại, tiêu viêm đang đứng trong học viện tràn ngập sức sống tuổi trẻ. Kiến tâm tỉnh hẳn trở nên thoải mái dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ nhìn biểu hiện mới thấy phù hợp với lứa tuổi của hắn, chứ không phải là một ông cụ non như trước kia. Tiêu Viêm đưa tay lên trà sát khuôn mặt, chậm rãi cất bước hòa trong dòng người nội viện, sau đó tùy tiện hỏi thăm một chút thông tin về vị trí tổng bộ của ban môn. Tên trẻ tuổi bị giữ lại khuôn mặt ngạc nhiên chỉ đường cho hắn, Tiêu Viêm nói lời cảm tạ xoay người đi. Tiểu tử này mới tới đây lần đầu sao? Ngay cả tổng bộ bàn môn nằm ở đâu cũng không biết. Tên học viên kia nhìn tiêu viêm rời đi xa. Thấp giọng thì thầm, tiêu viêm dựa theo phương hướng mà tên học viên kia chỉ. Sau 10 phút đã tới khu vực bên ngoài tổng bộ bàn môn, lấy khả năng chấn định của tiêu viêm, khi nhìn thấy sơn tràng diện tích khổng lồ trước mặt cũng phải chừng mắt líu lưỡi. Khi vào thì lội viện nào có thể hào phóng như vậy? Cho phép một cái thế lực trong học viện, xây dựng tổng bộ vô cùng xa hoa, choáng ảnh so sánh với lúc ban đầu chỉ có một cái gian nhà nhỏ, thì quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Bất quá Tiêu Viêm đã rời khỏi nội viện hơn 2 năm, tất nhiên không thể hiểu rõ được tình hình hiện tại thế lực bản môn vô cùng khổng lồ. 50 người xếp hạng cường bạo đánh giá nhất của nội viện đã có phần nửa là thành viên bản môn, thậm chí các trưởng lão mới nhậm trước cũng đều huy hiệu bản môn. Hơn nữa, hiện giờ môn quy bản môn càng thêm nghiêm khắc. Khiến cho thành viên càng thêm trung thành tận tụy Lực quản chế cùng khen thưởng lại càng lớn So sánh với các thế lực lỏng lẹo khác Thì ta đúng là một trời một vực Tiêu viêm trong lòng âm thầm tán tượng một tiếng Sau đó cất bước hướng lại gần tổng bộ Ánh mắt lướt qua bốn người thanh niên sát mặt nghiêm túc đang đứng ngay ở cửa Qua hơi thở của bốn người này Có thể thấy Cho dù là so sánh trong nội viện Cũng không phải học viên bình thường có thể sánh bằng Thế mà lại phải đứng ngoài cổng canh gác Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thấy kể từ bước chân trong đội viện này. Nhìn thấy ánh mắt quan sát cảnh giác của bốn người thanh niên, Tiêu Viêm khẽ thân hình động. Ngân quàng nhạt nhạt lé lên, thân hình quỷ mị như thần không biết quỷ không hay trực tiếp hiện tại trong tổng bộ bản môn. Sau đó khẽ vỗ vỗ, tay mỉm cười bước vào trong. Tiêu Viêm dẽ vào con đường vừa cất bước cảm nhận được sự rộng lớn bên trong. Đi một lát thì thấy trước mặt xuất hiện một khoảng đất trống sạch sẽ. Từ đó không ngừng chuyển ra từng đợt âm thanh gieo hò ủng hộ. Nghe được từng trang âm thanh ủng hộ, tiêu biếm không khỏi cười nhìn vào khoảng đất trống. Giờ đây đang đầy ấp người, chậm rãi đi tới. Ở đây hắn cảm nhận được một chút quen thuộc hơi thở. Đi lại gần, tiêu biếm phát hiện ra một cái đài cao chính giữa. Trên đài có một thiếu nữ quần áo lam nhạt đang ngồi xếp bằng. Thiếu nữ khuôn mặt rất đẹp, thân thể mềm mại. Tường cao mê người ẩn hiện bên dưới lớp áo quần, khiến cho người khác phải động tâm, bất quá khiến cho mọi người có chút tiếc nuối, chính là khí chất của nàng quá lãnh đạo. Nhìn thoáng qua có thể biết được, tiểu nữ cao ngạo này, làm nhân bình thường không có bản lãnh gì có thể, chỉ đứng xa ngắm làng mà thôi. Đương nhiên, điều khiến tiêu viêm cảm thấy hứng thú không phải khuôn mặt dáng người của thiếu nữ, mà là dự định đang đặt trong trước mặt nàng. Giờ phút này ngọn lửa trong đỉnh liên tục bốc lên, có mùi thuốc thoang thoảng hiện ra, không ngờ thiếu nữ này lại là một luyện dược sư. Tiêu viêm mắt lộ vẹ kinh dị nhìn lướt qua đỉnh. Mũi khẽ hít hà, cảm thấy kinh ngạc hơn, thấp giọng lầm bẩm quả nhìn là tứ phẩm dược tiên khí đan. Không nghĩ tới nàng tuổi trẻ như thế, mà đã có khả năng luyện ra loại dược này, thiên phú không hề thấp hơn liễu linh đệ tử cổ hà. Giờ phút này, thiếu nữ áo lam đang toàn lực chú ý bên trong dược đỉnh. Cậu niên từng giọt mồ hôi chảy xuống cái trán chân bóng, theo khuôn mặt trái xoan hơi gầy rơi xuống. Tiểu Lược Áo Lam, mặc dù hai má chảy mồ hôi, nhưng rõ ràng chưa kiệt lực. Linh hồn lực lượng thật cẩn thận khống chế ngọn lửa bao quanh đan dược, từng luồng mùi hương nồng đậm không ngừng lan tỏa khiến những người vây xem xung quanh không ngừng nuốt nước miếng, thầm ầm một vài người cúi đầu thì thầm với nhau truyền ra. Thật chế thuốc của Hân Nam học tỷ thật đúng là càng ngày càng xuất sắc, chỉ bằng chừng ấy tuổi đã có thể là luyện chế tứ phẩm đan dược, thành tựu sau này chắc chắn rất cao. Hắc hắc đúng vậy, ai nếu có thể cưới được Hân Nam học tỷ, cả đời không sợ thiếu đan dược để ăn. Ước mơ mộng hão huyện, trong học viện này hình như chưa có xuất hiện nam nhân có thể lọt được vào mắt của Hân Nam học tỷ, chưa kể nàng còn từng nói rằng nếu muốn kết giao với nàng, khả năng luyện dược phải cao hơn nàng mọi trừ một ít trưởng lão hoặc đạo sư luyện dược hệ, có ai vượt qua được nàng? Hắc ai bảo không có, môn chủ chúng ta năm đó cùng người khác đấu luyện dược đã luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Khụ, khụ cút xa ta một chút, môn chủ rời đi nội viện cũng đã 2 năm, sao mà tính được. Tiêu Viêm nghe được xung quanh vang lên âm thanh nói chuyện với nhau, cảm thấy có chút buồn cười, xem ra mình thực sự đã trở thành nhân vật truyền thuyết rồi. Khi Viêm đang âm thầm cảm thấy buồn cười, thì thiếu lưỡi áo lam trên đài cũng đột ngột khẽ kêu một tiếng, tay ngọc vẩy lên một viên đàn dược rất tròn tỏa sang mùi thuốc lồng đậm từ bên trong dược đỉnh bắn ra sau đó rơi vào bàn tay trắng nón như ngọc của nàng nhìn thấy thiếu nữ luyện đàn thành công từng đợt âm thanh trầm trồ ghét ngợi từ dưới đài phang lên không ngớt những tiếng nói lịnh hót không hề làm thiếu nữ áo lam đỏ mặt khuôn mặt nàng vẫn lãnh đạo đôi mắt đẹp lướt quà những cái tên đang kêu gạo l Liền khiến cho bọn chúng xấu hổ cầm mồm, đáng tiếc. Tiêu viêm nhìn lướt quà đàn dược trong tay thiếu lữ lại khẽ gật, lắc đầu. Thấp giọng nói, tiêu viêm mới nói xong đột nhiên cảm thấy âm thanh xung quanh hạ dần, gạt nhiên ngẩn đầu nhìn, thấy đôi mắt trong trèo lạnh lùng sáng ngờ chăm chú nhìn về phía này. Thiếu lữ áo lam trên đài nhìn xuống thanh niên đang mặc hắc bào quen thuộc. Âm thanh trong trèo nhưng lạnh lùng chậm rãi truyền ra, người nói cái gì đáng tiếc. Trường 865 gặp mặt, tập trung nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của cô gái áo lam, lại nghiêng đầu nhìn những ánh mắt xung quanh tiêu viêm có chút dấu hổ. Khẽ hò khan nói, nếu hỏa hậu của người trong lúc luyện đàn tinh chuẩn hơn một chút, thời gian ủ đàn kéo dài một chút, thì phẩm chất tiên khí đàn sẽ cao hơn. Lý do vừa rồi ta nói đáng tiếc là vậy. Không ngờ tiêu viêm không khách khí, âm thầm giáo hẫn cô gái áo lam một trận, mọi người xung quanh không khỏi ổ lên kinh ngạc. Nhìn tên da hỏa tò gàn lớn mật này bên trong nội viện chỉ có khoảng 5 người có tư cách chỉ dạy người khác luyện đan, phần lớn đều là trưởng lão luyệnược hệ.ư người thanh niên áo đen này còn trẻ, rõ ràng không phải cho nhóm trưởng lão. Chẳng lẽ nói vài câu cũngng phải nhìn trước ngó sau nếu người cảm thấy lời ta không đúng cứ coi như gió thoảng bên tay từ viêm mỉm cười giọng hơi hơn. bị lời của tiế viêm chặn lại hơn làm nghện giọng. Tro nội viện này ít người già nói thế, Cắn chặt rằng nàng nhẹ nhàng nói đây là tổng bộ bàn môn thành viên mới có thể vào người thậm chí không đeo huy trương lại t túy ra vào đó mới không hợp quê cổ người thuộc thế hệ nàohề hân Nam nói những thành viên bản môn đứng xung quanh mới phát hiện tiêu viêm không đeo huy trương ánh mắt trở lên cảnh giác quy c cụ môn nghiêm khắc ra vào bản môn phải đeo huy trương quê c này thành viên bản môn đều biết rõ rất ích kỳ gặp trường hợp thế này bạn môn bây giờ không còn lọng lẻo như trước ta tới tìm người Cảm nhận ánh mắt đề phòng tiêu viêm bác bác hai năm công về nội viện không nghĩ ra lần này đã về gặp chuyện nghi vấn xấu hổ tìm người ngoại nhân nếu muốn vào bản môn tìm người thì phải có người dẫn đường sông bừa vào không phải chuyện tốt hần làm chậm rãi bước xuống mang theo mùi hương nhản nhặt đứng trước mặt tiêu viêm ánh mắt lướt qua có cảm giác quen thuộc xuất hiện rõ ràng hơn nhiều nên khẩu khí cũngớ lạnh lùng lần sau nhớ để ý một chút người muốn tìm ai Hổ ra ngô hạo Nói bọn họ ta tới gặp một chút Tiêu viêm lắc đầu cười nói Lời vừa buông ra sắc mặt hân nam Và những người xung quanh trở nên cổ quái Thần phận ngô hạo hổ ra Ngày nay ở học viện không giống người thường Dù là thành viên bản môn không dễ dàng nhìn thấy họ Thành niên áo đen này ra mở miệng Bảo hai vị đó ra gặp hắn một chút Hổ gia học tỷ cùng ngô hạo học trưởng Ngày thường rất nhiều chuyện bên người Không dễ thấy bọn họ Hơn nữa muốn gặp hai người bọn họ Trong nội viện này không chỉ có mình ngươi Hân Nam lắc đầu đưa tay vén lên sợi tóc, đèn trên trán. Ngữ khí bình thật nói, bây giờ làng xác định tiêu viêm chỉ là định tử bình thường, đang tìm cách trà trộn bàn môn, người như thế không phải lần đầu xuất hiện. Nghe Hân Nam nói vậy, tiêu viêm chỉ biết. Buồn tiếng cười khổ, chợt tiêu viêm bước về phía sau đàn người, đoàn người từ từ tách ra. Chỉ còn lại một cô gái toàn thân mặc một áo bào màu đỏ. Tàng đứng ngây như phỗng, đôi mắt long lanh, với gắt gào nhìn chằm chằm vào người thanh niên áo đen vừa chậm chậm đi tới. Trên người cô gái một thần quần áo đỏ, dáng người không coi là cao gầy, nhưng khiến người ta có cảm giác lạ lướt, dáng người tuy nhỏ nhắn trước ngực vẫn đầy đặc. Không thừa không thiếu, gương mặt tinh xảo trắng trẻo, khí chất thanh thuần, quyến rũ lòng người, tư sắc không hề thua kém với cô gái ó lam. Chỉ cần những ánh mắt ái mộ xung quanh cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp của làng. Tiêu viêm chờ thiếu lưỡi váy đỏ dựng chân, thế đảng sau khi thấy khuôn mặt hiện ra liền dại ra. Không khỏi cười cười, trở trong ánh mắt kinh mặt mọi người, vườn tay vỗ vào đầu làng cười nói, hai năm không thấy, người cũng cao lớn không ít. Cử chỉ vô cùng, thân mật của tiêu viêm làm làng bừng tỉnh. Nhìn gương mặt nhu hòa, tức cười của người đối diện, trong đôi mắt long lanh cô gái nhất thời mờ ảo, hai giọt nước mắt trong suốt từ từ rơi xuống. Từ sau sự kiện năm đó, người đứng trước mặt nàng dường như chưa từng Cùng với làng có cử chỉ thân thiết như thế Cô gái đột nhiên rơi lức mắt Lập tức dẫn đến nửa giận những kẻ Hộ hòa sứ giả đang đứng xung quanh Từng ánh mắt phẫn nộ liên tiếp bắn về phía tiêu viêm Tiêu mị, ngươi làm sao vậy? Không sao chứ Một đạo làm sắc thơ nảnh nhành hiện lên bên cạnh tiếu nữ Chứng kiến bộ dáng làng khóc như lê hòa đáy phú rung động lòng người liền vội vàng hỏi Còn nàng lúc này Mày nhỏ dựng thẳng chừng nhìn về phiếu tiêu viêm, vừa muốn buông lời trách móc, lại không thành lời, chỉ có thể phát ra âm thanh run dậy. Tiêu, tiêu viêm biểu ca, thật là ngươi sao? Bị tiêu mị kéo lại, hần làm không khỏi cho mày với tiêu mị, đang định mở miệng nói bỗng nhiên lét mặt trở lên ngưng trọng, đôi mắt trong suốt từ từ mở to, đầy ngạc nhiên nhìn thanh niên áo đem trước mặt. Tiêu, tiêu viêm, tiêu viêm biểu ca, những người đứng tại lời này biết rằng, Tiêu Mị là tộc muội của người sáng lập bản môn, có thể được xưng là biểu ca, hơn nữa tên gọi Tiêu Viêm, ngoại trừ sáng lập bản môn danh vọng không ai so sánh được ở trong gia ra học viện, còn có thể là ai? Sự ồn ào bãi đất trống đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt, ánh mặt trời chói lọi, chiếu thẳng vào từng gương mặt trợn mắt há mồm, giây phút này trong lòng mọi người dâng lên một cảm giác hoang đường kỳ diệu, một người vốn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết Người sáng lập bản môn cứ như vậy hiện ra sờ sờ trước mặt bọn họ. Nhìn gương mặt đang tươi cười của người đó, tất cả mọi người đều biết, hôm nay sữa là bản môn phải vì vậy mà xuất chào. Trong đại sảnh to lớn sáng sủa, bầu không khí hơi ẩn chứa áp lực và hưng phấn, những ánh mắt chứa đựng tâm tình đều tập trung vào đại sảnh. Lời trước ghế người thanh niên áo đen đang ngồi, trong đại sảnh không nhiều người, số người tham dự chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn hết toàn bộ gương mặt quen thuộc thân thiết đã lâu chưa bỏ Tiêu Mị cùng hắn nam, những người còn lại đều là những người tiến vào nội viện cùng Tiêu Viêm năm đó, hơn nữa còn cùng hắn sáng lập bản môn. Tiêu Mị dịu dàng đứng bên cạnh Tiêu Viêm, ấm trà cầm trong tay cẩn thận rót chén trà cho từng người, trong lốc hõm người loáng thoáng vùng tuyết trắng bên người lơ đãng xuất hiện, khiến ánh mắt người khác khó bề nghiêm trình. Tiêu Viêm không chớp mắt, đợi đến khi Tiêu Mị chậm trà xong đứng thẳng lên mới thu hồi ánh mắt phóng túng cười về phía nàng gãi cười rồi đảo qua mấy người trong đại sảnh cười nói. Tất cả mọi người cũng ngồi xuống đi, đều là người một nhà, cần gì khách khí như thế. Hắc, hắc lão đại cuối cùng cũng đợi được người trở về, hiện giờ đám người bên ngoài kia đều đang phát điên phát cuồng mất rồi. Một gã thân hình cường tráng, to lớn hơn người hàm hậu cười nói, Điêu Viêm vẫn còn nhớ rõ hắn, à Thái, một tên đưa giật và chân chất, năm đó sáng tạo bản môn Lúc đầu là do người này giật dây Tuy nhiên nhiều năm không gặp Ngày nay hắn có vẻ cầu thúc Dù sao lời đồn đại về tiêu viêm trong mấy năm này không hề ít Nhất thời cảm giác thực lực của mình đã bị bỏ xa không ít Trong lòng xuất hiện có chút ít kính sợ Tiêu viêm mỉm cười trong lòng không ngớt cảm thán Những năm này chưa một lần trở về Thật đúng có cảm giác Cảnh còn người mất Người, người thực sự đúng là môn chủ Khi tiêu viêm còn năng cảm thán trong lòng Ánh mắt hơn nam vẫn một mực theo dõi hắn, rốt cuộc nhịn không được mới hỏi: "Thế nào, không giống sao?" Tiêu Viêm nhìn nữ dư Dược sư xinh đẹp của án môn, hỏi lại với giọng hài ước. Hai má Hân Nam đỏ lên, ánh mắt không hề ngượng ngùng. Ở trước mặt mọi người cẩn thận đánh giá lại Tiêu Viêm lần nữa rồi tự nhiên hào phóng nói: "So với điều tượng nhìn còn hơn rất nhiều, lúc nãy không nhận ra, người cũng không nên trách tội ta." Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu cười. Đang định mở lời, bỗng nhiên một tiếng thình Thịch vang lên. Cánh cửa đại sạch đóng chặt mãnh niệt mở ra. Một tiếng hừ lạnh trong trẻo vang lên, quanh quẩn trong đại sạch. Hừ, tiểu tử nháng ngươi, cuối cùng cũng trở về. Vừa đi một lần đã là hai năm, các loại môn chủ phủi tay như ngươi. Đi như thế thật xoảng khoái làm sao? Nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, tiêu em không khỏi lỡ lụ cười trên mặt. Ngựng đầu nhìn lên theo ánh mặt trời lơi cửa. Có một người tóc ngắn xinh đẹp, trang phục nữ tử đang đứng ngạo l Đôi mắt sáng người bứng bình, vùng tợ nhìn chăm chăm vào hắn, bên cạnh nữ tử là một nam tử vác. Trên vài thành huyết sắc trọng kiếm, đứng im lìm, gương mặt ngày thường luôn báo phủ, nét lạnh lùng. Giờ phút này cũng lộ ra, vẻ tươi cười mừng rỡ. Nhìn hai người quen thuộc đứng trước mặt, tiêu viêm dần dần hiện lên một nụ cười ấm áp, xuất giả từ tâm can. Trường 866 biện pháp. Trong đại sảnh, mọi người theo vai vế ngồi xuống, Ti Vi mỉm cười nhìn hai người đối diện. Hồ Hạo thật ra đã gặp qua một lần tại Hắc Sắc Quốc chưa có biến hóa gì lớn, con hổ gia từ một tiểu yêu nữ trong quá khứ biến thành một thiếu nữ nhu mì rọi sáng, mái tóc để ngắn càng tôn lên vẻ nhu mì, lại càng nhớ hơn một phần anh khí. Hai năm nay tất cả mọi người đều có một chút thay đổi nhất định. Chia tay đã lâu giờ mới gặp mặt. Mọi người tự nhiên không thể thiếu một phen nói chuyện vui vẻ, nét tươi cười trên mặt Ngô Hạo không hề chuyên dạng. Đối với Tiêu Viêm trong lòng hắn vẫn mang tâm tư kính trọng, phần kính trọng này xuất từ lần khảo hạch trong ngoại viện. Tiêu Viêm bằng vào thực lực bản thân đã bại hộ Bạch Sơn Ngô Hạo. Sau này trong nội viện, lòng kính trọng ấy càng thêm rồng đậm. Ngược lại với Ngô Hạo, nơi của hộ gia không chút cách khí với Tiêu Viêm lại cảm bất mãn với việc hắn phủi tay bỏ đi. Tuy nhiên có thể gặp lại được Tiêu Viêm, làng vẫn cực kỳ hưng vấn trong lòng. Hai năm qua, các người cũng đã trở thành cường giả đấu vương. Xin chúc mừng. Tiêu Viêm cầm chén trà, lờ lụ cười, thở sai cảm thán. Nhớ tới năm đó bọn họ là một đám trẻ tuổi, sự tình điên cuồng. Khi đó bọn họ bất quá chỉ là cấp bậc đại đấu sư nho nhỏ mà thôi. Sao có thể so với người cơ chứ? Hổ ra biểu môi, từ lúc... Bước vào, làng đã cảm nhận được trên người tiêu viêm tỏa ra một tầng uy áp, như có như không, quả đó làng mới biết được thực lực tiêu viêm e rằng đã vượt xa tất cả bọn họ. Tiêu viêm cười nhẹ giọng nói, hiện giờ bản môn thế nào? Tự nhiên là là so với lầm đó tốt hơn vô số lần. Trên gương mặt hổ già, hiện lên một tia đắc ý nói tiếp. Hiện giờ, ngô hạo là trưởng lão lội viện, ta mặc dù đủ tư cách thăng cấp làm trưởng lão, tuy nhiên còn vướng bận lo lắng quản lý cao tầng bàn môn. Thật ra với điều này ta chưa có tính toán gì Dù sao một khi thăng lên nàm trưởng lão Cũng không thể can thiệp quá sâu vào nội tình đệ tử Lực lượng thành viên của bản môn trong mấy năm này Cũng không có quá nhiều thay đổi so với ban đầu Thậm chí còn ít đi giết nhiều Tính sơ qua eh, Cũng không vượt quá 300 Ngô Hạo ngồi một bên cười nói Hiện giờ điều kiện tuyển nhận bản môn càng là hà khắc Số lượng thu nhận mỗi quý không quá 50 người Mới đừng xem thường số 200 người mỗi năm bọn họ hầu hết những người lỗi bật nhất trong nội viện tiềm lực không giống như người bình thường nghe vậy tiều viêm hãy gật đầu cười nhẹ nóiỉ cần tình nghệ không gần đông như vậy cũng rất tốt điều kiện tuyển nhận càng tiêm hạ khắc sẽ làm thành viên bản môn càng sở hữu nhiều Ng tâm lực bọn họ chính vì thân phận của mình mà tự hào điểm này cực kỳ trọng yếu từ viêm hiện giờ không còn như năm đó Chuyện gì cũng mở mịt một tay dựng hài thế lực lớn tiêu môn và viêm minh cũng đã làm hắn tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm hiện tại thành viên bản môn sau khi tốt nghiệp có bao người đi vào tiêu môn gõ nhẹ c có tay lên mặt bàn tiêu viêm hỏi ngày vấn đề trọng yếu lúc khả sáng lập tiêu môn chủ yếu nhất là bởi vì bản môn có rất nhiều người tiềm lực tiềm tàng có thể trở thành nội viện đệ tử hầu hết đều là những người có thiên phú tu luyện không kém thiên phú như vậy tùy tiện tiến vào bất cứ môn phái nào cũng đều được toàn lực bồi dưỡng, hiện giờ tiêu môn cũng bán môn liên hợp, đó chính là lời cung cấp nguồn nhân lực lớn nhất, từ đó tiêu môn cũng có thể liên tục được bổ sung thêm nguồn lực, hơn nữa toàn là những người ưu tú nhất, sở dĩ tiêu môn có thể phát triển không ngừng tại Hắc Sắc vực trong 2 năm qua, nguyên nhân lớn nhất chính là sự tồn tại của bản môn. Không ít mỗi một thành viên được chọn vào bản môn đều hiểu được quan hệ giữa bản môn và tiêu môn hơn nữa độ tín nhiệm đối với chúng ta càng ngày càng tăng. Chúng ta để một ít thành viên sớm tiến vào tiêu môn, việc nâng cao điều kiện tuyển nhận, chỉ bỏ một số tình huống đặc thù, ước chừng hàng năm sẽ có 20 thành viên tiến vào tiêu môn, khổ ra chậm ngâm nói. Hơn nữa mối quan hệ ở giữa bản môn và tiêu môn, giả nam học viện cũng biết bọn họ không phản đối gì, ngược lại ngầm ủng hộ, cứ như vậy khiến cho tiêu môn trở thành chính quy hơn rất nhiều. Có hai thế lực hậu thuẫn như thế ở địa phương hốt loạn này chính là đạm bạc lớn nhất. Hồ Hạo cười nói, từ từ gật đầu, gương mặt như chút được khánh nặng, hiện lên vẻ tươi cười. Bản môn vận hành tốt như thế, thật là ngoài sự kiến của Tiêu Viêm, chỉ cần bản môn tồn tại, như vậy thực lực mỗi lam của Tiêu môn cũng sẽ tăng lên trong diện rộng, chỉ cần đủ thời gian sau này bên trong Hắc Giác vực, chỉ e không còn thế lực khác có thể chống lại. Hai năm này đã vất vả cho các ngươi Khẽ buồn tiếng thở dài từ trong đáy lòng Tiêu viêm nói lời cảm tạ với hổ ra cùng ngô hạo Nếu không có bọn họ Chỉ e bàn môn cũng không thể vận hành chân chu đến vậy Nhưng Những tính toán với tiêu môn cũng sẽ hoàn toàn thất bại Quên đi Đừng nói đến chuyện đó Nếu ngươi cảm thấy ấy náy Vậy sau này liền giao cho ngươi tùy ý Quản lý vậy Hổ ra biểu môi nói Nghe vậy tiêu viêm không khỏi buông tiếng cười khổ thở dài nói Bạn thân ta cũng muốn an toàn ở nơi đây Tuy nhiên chuyện trên người ta quả thật nhiều ô lắm Hà hà, nàng nói giao liền giao liền sao? Đúng rồi, lần này người ở lại lội viện bao lâu Ngô hậu cười cười nói Thấy hỏi đến vấn đề của hắn Mọi người trong đại sảnh nhất thời tập trung ánh mắt trên người tiêu viêm Có thể không ở lâu được Chờ sau khi chuyện này kết thúc Ta phải đi đại lục tìm kiếm dị hỏa Việc này sợ rằng mất rất nhiều thời gian Dù sao dị mà hỏa quá mức khó tìm Chậm ngầm một hồi lâu tiêu viêm mới chậm rãi nói Dị hỏa sao Hân làm đang đứng một bên nghe tiêu viêm nói thế trong mắt, chợt lóe một tia quang mang nhưng cuối cùng im lặng không nói gì. Người đúng là người có số mệnh bận rộn, ngô hạo, buồn tiếng cười khổ, rồi nói, nếu đã trở lại, vậy người cũng cùng huynh đệ bản môn trông thấy đi chứ. Bọn họ đối với người tò mò vô cùng, hơn nữa ai cũng coi người là thần tượng, địa vị như vậy, tà với hổ già còn kém quá xa để có thể đạt được. Nghe vậy tiêu viêm cũng chỉ cười rồi đứng dậy sàng sàng nói, đó là việc đương nhiên. Nếu đã trở lại, chẳng lẽ còn không cùng các huynh đệ trong môn gặp gỡ sao? Phía sau tiêu viêm, tiêu mị nhìn bóng lưng gầy của người trước mặt mỉm cười. Hai năm không thấy, người trước mặt đã toát lên vẻ thành thục, khiến lỏng người yên tĩnh. Hiện tại, hắn giống như là một viên ngọc, tinh thần sáng lạ phóng thích ra quang mang trói mắt. Tiếp tục, cùng đám người ngô hạo cười nói một lúc lâu, sau đó tiêu viêm cũng theo lời đi gặp mặt những huynh đệ trong bản môn. Cuối cùng, giánh mắt không nhịn được cười của đám người ngô hạo, mà bỏ chạy chúi chết. Hắn không có ngờ tới, mọi người lại điên cuồng đến thế, thiếu điều đem quần áo trên người hắn xé xuống từng mảnh làm kỷ niệm. Sau khi cùng đám người ngô hạo, ngồi ôn chuyện cũ, tiêu viêm lại chạy tới chỗ chuyển não viện. Bên trong nội viện, trong phòng hội nghị, hắn gặp được đại trưởng lão Tô Thiên đang ngồi một mình chờ hắn. Tô Thiên đang ngồi trong phòng khách, hai tay cầm cổ tịch, cái thể tiếng mở cửa, Tô Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy bộ dáng của áo tạ tơi của Tiêu Viêm liền giễu cợt nói: "Hiện tại ngươi đã biết trong đội viện này, ngươi được hoan nghênh đến mức nào chưa? Đã nhiều năm trôi qua ta chưa từng thấy một vị đệ tử nào có được đãi ngộ như ngươi." Nghe được tiểu ý trong câu nói của Tô Thiên, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, tùy ý ngồi xuống một cái ghế trước mặt Tô Thiên, mới bác sĩ nói: "Đại trưởng lão cũng đừng giễu cợt ta như vậy chứ." Tô Thiên cười cười, chợt thoáng thù liễm "Vệ, tôi gửi trên gương mặt, nhìn chăm chú tiếp phiền nói, người lần này quay về giảnga học viện, ngoài việc cung cấp tâm viêm cho thiên phần luyện khí tháp, còn có chuyện nào khác không?" Nhắc tới chính sự sắc mặt tiếp phiêm trở nên chăm chú rất nhiều, Khẽ gật đầu chần chờ một lúc mới nói, "Đại trưởng lão, viện trưởng đại nhân hiện có trong nội viện hay không?" Hừ, lão nhân già xưa này thích vấn dù tứ hỏi. "Có lẽ đã đến mười mấy năm nay chưa từng trở lại." Nếu hắn không cách một đoạn thời gian cho người đưa ta tin về chị e rằng đến ta cũng cho rằng Hắn gặp phải bất chắc nào đó Sao người tìm ông đó có việc hả Tổ thiên lộ ra vẻ bất hắc dĩ nói Tiêu viêm thở dài một tiếng Chậm rãi tháo hắc bào Để lộ ra hắc ban quỷ dĩ lơi lồng ngực Xung quanh hắc ban Phú văn huyền diệu Hệt như nhà giam đem nó phong ngấn lại Nhìn vào mạch hắc ám ban Lời ngực Tiêu Viêm sắc mặt Tô Thiên nhất thời biến đổi Với nhát lực của hắn tự nhiên nhìn ra một ít manh mối Lập tức trầm giọng nói Người chúng độc Tự nhiên gật đầu cười đem sự tình Tạp lược lại một lần kể cho Tô Thiên Cường giả đấu tôn Nghe Tiêu Viêm kể xong sắc mặt Tô Thiên cũng trở nên nghiêm trọng Lát sau mới lắc đầu thở dài Trong nội viện ngoại trừ viện trưởng đại nhân Đang ở ngoài không có một đấu tôn cường giả nào Giả nắp học viện quả thật có một vài lão quái vật đang ẩn tu, tất cả bọn họ không đạt được thực lực đấu tôn, có lẽ bọn họ liên tụ lại cũng có thể đạt tới cấp độ đó trong thời gian ngắn, tuy nhiên muốn bọn họ ra tay, chuyện đó không có khả năng, nhầm vô bọn họ là thủ hộ Già Nam học viện, nếu không phải trường hợp Già Nam học viện đứng trước bờ sinh tử, bọn họ tuyệt không hiện thân, chứ đừng nói là giúp ai đó hắc trừ Điều này dù là ta cũng không có tư cách chỉ huy bọn họ. Nghe vậy Tư Viêm đành thở dài, đối với mấy lão quái vật đang ẩn tàng Hắn cũng không hy vọng gì xa vời, nằm đó lội viện thiếu chút nữa bị Hàn phong hủy diệt, nhưng lão gia họa kia không thèm xuất hiện lấy một lần, huống chi bây giờ, trợ giúp hắn chưa đọc. Nếu không có cường giả đấu tôn ra tay trợ giúp, chỉ còn một phương pháp cuối cùng, tiêu viêm khẽ thở dài một hơi, chậm dãi nói, biện pháp gì, lại tiếp tục tìm kiếm thêm một loại dị hỏa. Trong mắt tiêu viêm đột nhiên bộc pháp ra luồng, quang mang lóng bỏng, chậm giọng nói.